Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giọng nói của anh thật là dịu rằng Chậm rãi lạt vào trong tay của dương tư dục khiến cho cô sững sờ suy nghĩ Không giống nhau ư Tôi, tôi với bạn họ có chỗ nào là không giống nhau chứ Dương tư dục giống như bị thôi miên Không tự chủ mà cất tiếng hỏi Chỉ thấy lưng tiếng hành cười to hơn một tiếng Bàn tay anh cố định trên mặt cô Không cách ký, không dịu rằng Dùng sức cua cua Giống như là muốn vặn gãy đầu cô vậy Ở trong lòng của tôi, cô không phải là phụ nữ, cô là anh em tốt của tôi, là đồng nghiệp, cùng nhau đánh tiền hạ không ai có thể thay thế được. Anh rất là căng định dày xéo khuôn mặt của cô. Ngay lập tức, Dương Tư Dục thấy bầu trời giống như có một đàn quạ lớn bay qua, che mất ánh sáng. Cô không phải là phụ nữ, ở trong lòng anh cô không phải là phụ nữ sao? Mà dù đã biết trước được chuyện này, nhưng chính tai nghe anh nói thì trong lòng cô cảm thấy quả thật là bi thơm. Nói một cách khác, tôi chỉ là công cụ kiếm tiền của anh, đúng không? Dương từ dục xấu đi nỗi đau lòng của bản thân, lạnh lùng nói. Cô rất đau, phải đau đến tận cùng mới có thể chết tâm được. Tại sao lại nói như vậy chứ? Về mặt của lương tĩnh hành không thay đổi trêu trọc cô, chỉ muốn làm cô cười. Trước mắt, cũng chỉ có cô mới có bản lĩnh làm đối tác của tôi. Tôi chỉ tin tưởng một mình cô thôi. Lời nói này mặc dù là trêu trọc không nghiêm trình, nhưng lại là câu nói thật lòng của lương tĩnh hành. Trong thương trường lăn luận đã lâu Không có tình bạn chân chính Đều là xung đột lợi ích Có rất ít người có thể nói lời thật lòng Nhưng Dương Tư Dục không giống vậy Qua nhiều năm giữa bọn họ đã rất thẳng thắn Cô là người duy nhất Anh không cần phải đề phòng Ở trước mặt cô anh không cần mang mặt nạ giả tạo Trêu chọc cô, quấy rầy cô Mặc dù khi thức giận Cô mắng là người không lưu tình Nhưng lúc đó cũng là chuyện tốt Khả năng thiết kế áo cưới của cô có thể sánh ngang với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, từng có không ít người muốn khai thông quan hệ nhưng từ đầu đến cuối cô không rời bỏ anh. Có bản lĩnh làm đối tác của anh hay không, gọi là công cụ kiếm tiền hả? Dương Tư Dục bổ sung, nếu tôi không có bản lĩnh này thì còn có gì để mà nói chứ. Đừng tin anh, đừng tin anh, những lời nói kia chỉ là gạt người, chỉ là che giấu việc anh lợi dụng cô kiếm tiền, chỉ là nói dối mà thôi, cô nhất định cần phải trấn tĩnh các sâu về điểm này. Lương tĩnh hành nắm lấy cầm, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào gương mặt mệt mỏi cổ cô, nhạy cảm phát hiện hôm nay cô quả thật rất là kỳ quái. Dừng tù dục à. Đột nhiên lương tĩnh hành kêu tên cô, nghiêm mặt lại. Dừng tù dục quay đầu nhìn vào mắt anh, bị ánh mắt nghiêm túc của anh làm cho bối rối. Tôi không đùa với cô. Trên đời này trời cha mẹ của tôi. Tôi chỉ tin tưởng một người. Anh đột nhiên nắm lấy hai vai cô, đôi mắt đen chăm chú nhìn cô. Anh tin tưởng cô, chuyện này không phải là giả. Anh biết, anh có thể tin tưởng cô. Nhưng thái độ ngày hôm nay của cô thật là cắt thường, giống như muốn kéo xa khoảng cách, làm cho anh không hiểu nổi. Đón lấy đôi mắt đen sáng người của anh, mà dù đã nhắc nhở mình không nên tin, nhưng trong lòng của dâng tư dục rõ ràng cảm động. Cô có phải là nên cảm thấy may mắn hay không? Thế giới này rất lớn, anh chỉ tin tưởng một người ngoài là cô. Hơi thở kiên niệm của anh truyền vào chóc mũi cô, mùi vị đó rất là đàn ông. Lúc bắt đầu quen biết anh, cô đã nhớ ký mùi vị này trong lòng, cho rằng sẽ có một ngày khoảng cách giả hai người họ sẽ cần thêm gần nữa. Nhưng không có chuyện đó, trên người anh thì thoảng sẽ thêm vào hương thương của phụ nữ, kích thích chóc mũi của cô, mà những mùi vị kia lại không phải là của cô. Vì vậy cô không thích xài nước hoa, cô luôn nhắc nhở mình cô cùng với những người phụ nữ đó không giống nhau mà anh cũng đã từng nói, cô cũng không giống với những người phụ nữ kia. Chỉ là cái gì không giống nhau cô lại không xác định được, nhưng cô cũng không muốn giống bọn họ. Có tiếng thở dài, dường tư dục biết mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Lương Tĩnh Hành lại hiểu lầm ý thở dài cổ cô, gương mặt Tuấn Tú đưa lại gần hơn nhìn thẳng vào mắt cô, không bỏ sót bất cứ điều gì trong đôi mắt đó. Cô không tin tôi sao? Lương Tĩnh Hành cao giọng, giống như nếu cô không tin anh Thì thật là làm ô nhục anh vậy. Vì vậy cô lại thờ dài trả lời anh. Tôi tin. Hai chữ này dễ dàng khiến cho Lương Tĩnh Hành tươi cười. Thật là vui. Cô nhất định phải tin tôi. Giống như là tôi tin cô vậy. Lương Tĩnh Hành ôm lấy mặt của Dương Tư Dục. Vui mừng muốn thưởng cho cô một nụ hôn nóng bỏng. Chỉ là cuối cùng anh không dám. Buông tay rất nhanh. Khi anh buông tay. Dương Tư Dục lại cảm thấy mắt mắt. Cũng chỉ cười cười nói. Nói thật chúng ta đã hợp tác rất nhiều năm rồi. Lương Tịnh Hành đột nhiên chán nản. Nhiều năm qua như vậy, cũng nhiều người ra giám mời cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net